Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 127 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1597 Dung Hòa kể cho Dương Tử My nghe chuyện ngày xưa Ông và Tăng Tuệ yêu nhau Quá trình không có quá lãng mạn Còn mang theo một chút phong cách cũ của ngày xưa nhưng mà khi Dung hòa nhớ lại, trong đôi mắt già nô ông lóe ra một vài tia sáng. Những tia sáng này chỉ có người đang yêu mới có thể hiểu được. Ông nội, nếu như bà nội về đây, ông có nguyện ý tiếp tục ở bên cạnh bà nội không? Dương Tử Mi càng cảm thấy việc bà nội và ông nội Dương Bách ở bên nhau là một sai lầm to lớn, hoàn toàn phá hủy cuộc đời của bà, khiến cho bà không phải là chính mình. nếu như bà vẫn luôn ở bên cạnh ông nội dung quà tình hình không có giống thế rồi chắc chắn sẽ không phải là dáng vẻ của một bà lão nông thôn như hiện tại khẳng định bà nội sẽ là một người ung dung dịu dàng khí chất bình thản nhớ lại khi cô còn nhỏ trong nhà nghèo khó ông nội và bà đều vô dụng mẹ thì mềm yếu cho nên có dạy đứa nhỏ trong thôn hay ỷ mạnh hiếp yếu ngay cả một đứa bé nó cũng thích bắt nạt cô Có một lần cô bị mấy đứa bé đó đánh, trùng hợp bị bà nội nhìn thấy. Thân thể nhỏ gầy của bà, cứ như có sức mạnh vô hạn. Bà nhảy dựng lên, trách mắng mấy cái đứa nhỏ kia và ba mẹ của tụi nó. Vì thế, có rất nhiều đứa sợ bà nội, nói là bà nội hung dữ. Hiện tại Dương Tử My mới hiểu được, một người phụ nữ sẽ trở nên mạnh mẽ, thô bạo khi phía sau người đó có người cần bảo vệ. Bà nội rõ ràng là một người rất hiền lành, dịu dàng, nhưng vì cuộc sống mà bà buộc phải lớn giọng, buộc phải trở thành một người đàn bà đanh đá. Dương Tử My càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Dung Hòa hình như không ngờ cô sẽ hỏi câu này, cho nên giật mình, im lặng không có nói gì. Ông nội, ông có nguyện ý không? Dương Tử My nhìn Dung Hòa rầu rĩ trong giọng nói có một chút thất vọng. Không. Không phải là ông nội không có nguyện ý Mà là ông nội sợ Dung Hòa nhìn cô rồi mới nói Sợ cái gì? Ông cũng không biết là mình sợ cái gì Nhưng mà rõ ràng chính là sợ hãi Có lẽ là sợ quá khứ tươi đẹp Sẽ bị phá hư Hoặc cũng có lẽ sợ cảnh còn người mất Dung Hòa nói tiếp Ông nghĩ tiểu tuệ Sẽ không có đồng ý quay lại với ông đâu Dương tử mi khẽ gật đầu Thậm chí, ngay cả ba cô mà bà nội còn không có muốn gặp mặt nhiều, làm sao có thể quay lại với người mình từng yêu đây? Một người có thể sống tốt hơn so với quá khứ thì mới có thể đối mặt với người và chuyện trong quá khứ. Không chịu nổi đối diện với người và chuyện trong quá khứ thường đều là người sống cực khổ hơn quá khứ trong hiện tại. Tình huống bây giờ, bà nội mà so sánh với quá khứ đúng là không thể chịu nổi rồi. huống chi, trong trí nhớ của ông nội dung hòa, bà nội vẫn là một thiếu nữ như hoa, mà bây giờ bà đã biến thành một bà lão nông thôn già yếu. Nếu để cho bà đối mặt với người yêu cũ, hình như có một chút tàn nhẫn, hoàn toàn phá hư những ký ức đẹp đẽ trước kia. Không gặp thì thôi vậy. Dương Tử My cũng không hỏi vấn đề ngốc nghếch này nữa. Ông nội à, ông hoàng tục rồi sau này sẽ làm gì? dương tử mi nhìn dung hòa đổi sang hỏi chuyện khác sau này hả đương nhiên là một lòng một dạ làm ông nội của con rồi đề tài này khá thoải mái cho nên dung hòa trả lời rất là tự nhiên vừa nói ông vừa quan sát dương tử mi trong lòng của dương tử mi bỗng dâng lên một cỗ ấm áp có tình thương yêu của ông nội đây chính là điều mà cô vẫn luôn khao khát bây giờ cô còn được rất nhiều thứ nhưng thế nào cũng không thể đền bù sự thiếu thốn khi còn nhỏ, ví dụ như tình thương của ông nội. Chương 1598, tình thân đã lâu. Nữ nữ à, con có muốn ông nội làm ông nội của con không? Dung Hòa nhìn cô rồi mới hỏi. Dương Tử My gật đầu, trong mắt cô vô thức tràn ra nước mắt. Con muốn chứ? Con vô cùng muốn. Từ nhỏ, con đã rất hy vọng có một ông nội sẽ tới để mà yêu thương con. ông nội kia không thương con sao dung hòa nghi ngờ hỏi dương tử mi lắc đầu từ lúc con ra đời đã đánh con rồi ông ta không có thích con nói con là con gái là tứ hàng lỗ vốn dung hòa nghe xong đau lòng nhìn dương tử mi tức giận nói suy nghĩ cái gì chứ bé gái là điều tồn tại tốt nhất trên đời này vừa hiếu thuận ngoan hiền sao có thể là hàng lỗ vốn nghe dung hòa nói thế Trong trái tim của Dương Tử My vừa cảm động vừa nối tiếc. Nếu như từ nhỏ cô lớn lên bên cạnh ông nội Dung Hòa, nhất định ông nội Dung Hòa sẽ che chở, nâng niu cô trong lòng bàn tay rồi. Nhưng mà nếu như bà nội không phải rời xa khỏi thủ đô gả cho Dương Bách, thì mẹ của cô cũng sẽ không có cơ hội gả cho ba cô. Như thế cũng sẽ không có cô rồi. Mà không có cô làm sao có được tình thương của ông nội chứ? trên đời này có nhân rồi mới có quả nghĩ đến đây trong lòng của dương tử mi cảm thấy sáng tỏ thông suốt oán hận của cô đối với ông nội dương bách cũng tan thành mây khói ông nội vậy sau này ông phải thương yêu người cháu gái này nha bởi vì đã giải được khúc mắt cho nên cả gương mặt của dương tử mi đều tràn đầy tươi sáng cô phấn khởi kéo tay của dung hòa bây giờ ông dẫn con đi dạo phố Mua mứt quả nghiêm thành sâu cho con ăn. Mua quần áo đẹp cho con. Dẫn con đi vườn bách thú, xem động vật. Làm hết tất cả những gì mà ông nội nên làm cho con. Được, được thôi. Hai mắt của Dung Hòa sáng lên. Bây giờ chúng ta đi vào phố đêm đi. Còn vườn bách thú, sáng mai mới mở cửa. Ông nội với con sẽ đi sao nha? Quá tốt rồi. Dương Tử mì phấn khởi, kéo tay ông đứng lên. cúi đầu... nhìn một thân váy phục cổ của mình thì cảm thấy có một chút không được hào phóng cho nên nói với Dung Hòa ông nội à con muốn thay một bộ đồ khác phù hợp với đi dạo phố ông chờ con một chút nha ờ đi đi Dung Hòa gật đầu còn nhớ thay cái bộ nào xinh đẹp một chút ông muốn mọi người á đều biết được ông có một cô cháu gái xinh đẹp Dương Tử My nghịch ngợm le lưỡi Tăng Chấn Long cũng đối xử với cô như thế Nhưng mà con cháu là sự kéo dài sinh mệnh của bọn họ, ý nghĩa là tiếp tục tồn tại. Bảo bối trong lòng của họ nên ganh nhau là chuyện bình thường. Cũng may cô có năng lực để cho ông nội có thể khoe khoang khắp nơi. Dương Tử Mi đi vào phòng của Lan Khê lấy chiếc váy đỏ Tăng Tư Tuệ tặng cho cô từ trong nhẫn trữ vật ra. Tăng Tư Tuệ là một cô gái hoạt bát, nhiệt tình nên cách ăn mặc của cô ấy cũng khá thích màu đỏ. Cô ấy cảm thấy Dương tử My mặc quần áo màu trắng, già dặn, nhìn không có đẹp, nên đã cố ý mua một cái váy màu đỏ hoa hồng tặng cô. Dương tử My cũng rất thích cái váy này, nhưng mà cô vẫn chưa bao giờ mặc. Cô cảm thấy nó không thích hợp với phong cách của mình lắm. Nhưng cô vẫn đặt nó bên trong nhẫn trữ vật để đề phòng. Hiện tại, cô muốn đi dạo phố với ông nội, cho nên cô muốn mặc nó. Thay chiếc váy màu đỏ hoạt bát, Mở búi tóc ra, tự mình cột thành một cái đuôi ngựa đơn giản. Dương Tử Mi vừa định ra ngoài, Lan Khê đã bước vào. Qua, chỉ Trông chị đẹp quá đi, giống như là biến thành người khác vậy. Dùng Lan Khê tận tình khen ngợi cô. Chương 1599, tình thân đã lâu. Lan Khê cũng rất là xinh đó. Dương Tử Mi đưa tay, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Lan Khê đáp. Lan Khê... thấy thẻ bài gỗ đào trên cổ của Dương Tử My, kinh ngạc bèn hỏi, Chị ơi, chị đã nhìn cái thẻ bài gỗ đào của em trong ngăn kéo chưa? Từ khi mà giàu sống trong nhà họ Dung, Dương Tử My luôn luôn phải đối phó với người nhạc của họ, cũng quên đi mất Dung Lan Khê cũng có một thẻ bài gỗ đào. Dương Tử My sờ lên thẻ bài gỗ đào trên cổ của mình nói, Đây là của chị. À, Lan Khê, thẻ bài gỗ đào của em đâu? Thì ra, Chị cũng có một cái thẻ bài gỗ đào ha Trông sinh xảo quá Dùng Lan Khê không do dự bèn đi vào ngăn kéo Lấy ra thẻ bài gỗ đào màu đen Dương Tử My cầm lấy thẻ bài xem tỉ mỉ Quả nhiên đúng là thẻ bài gỗ đào cô vẫn tìm kiếm Chị có một tấm thẻ bài gỗ đào này rồi Em tặng chị cũng bằng thừa rồi Dùng Lan Khê quay đầu lại vẻ mặt đầy bối rối Không có thừa đâu Chị thích thẻ bài gỗ đào này lắm Rất muốn có một cái như thế này, em tặng cho chị hả? Dương Tử mì nói với Dung Lan Khê giọng khẩn thiết. Hơn nữa, chị rất cần thẻ bài gỗ đào này. Dung Lan Khê chớp chớp đôi mắt hỏi. Chị thật sự cần sao? Dương Tử mì gật đầu. Đúng vậy, chị thật sự rất cần. Đối với chị, không có việc gì quan trọng hơn là tìm được thẻ bài gỗ đào. Nếu như thấy ai có thẻ bài gỗ đào, á nhất định phải nói cho chị biết nha. thế sao dung lan khê gật đầu dâng cảm ơn lan khê dương tử mì cười vui vẻ xoa đầu cô bé chị ơi có phải chị đang đợi để mà đi dạo cùng với ông không đúng vậy em cũng muốn đi có được không được chứ mình cùng đi nếu là đi cùng long trục thiên dương tử mì không có bằng lòng dắt theo một kỳ đà cản mũi rồi nhưng mà đi với ông nên dắt theo một đứa trẻ cũng không sao Hơn nữa, khiến cho không khí vui vẻ hơn. Dung Lan Khê vui mừng, cô bé chọn một chiếc váy màu đỏ giống với màu mà Dương Tử Mi đang mặc. Dương Tử Mi tết hai cái bím tóc dễ thương cho cô bé. Mọi người trong nhà thấy hai người bọn họ, tay trong tay đi ra ngoài. Thì cười đùa, nói họ xinh đẹp, đáng yêu như là hai bông hoa tỉ mụi. Dương Tử Mi một tay cầm lấy tay của Dung Hòa, tay kia dắt Lan Khê. Cùng hai người bọn họ đi trên phố Có lẽ bù đắp lại tuổi thơ Hơn nữa lại có cô bé Lan Khê tinh nghịch quạt bát ở bên cạnh Lúc này Dương Tử My Cảm giác mình như là một đứa trẻ Đòi ông mua hết cái này đến cái khác Dung Hòa rất là chiều cô Cô muốn thứ gì Ông ta mua cho cô thứ đó Mặc dù không phải là không có tiền Tự cô cũng có thể mua được những cái thứ đó Nhưng mà cảm giác được ông nội mua cho Mới thích thú làm sao chứ cô giống như lan khê vô tư ăn kẹo bông gòn xiên hồ lô vừa đi vừa cười nói rất là tự nhiên thoải mái suốt cuộc đi chơi dung hòa nhìn cô với con mắt hiền hòa tràn ngập tình yêu thương thế mới là ông nội chứ dương tử My nghĩ thầm trên thế gian này có bao nhiêu người có bấy nhiêu loại người đến cả ông nội cũng khác biệt lớn vậy dương tử My hạnh phúc dựa vào da của dung hòa Luôn miệng gọi ông nội, ông nội ngọt liệm. Dung Hòa vô cùng vui sướng, mặt mày hớn hở, Gặp ai dù không có quen không biết, Cũng hãnh diện chỉ vào Dương Tử My mà nói, Đây là cháu gái của tôi đó. Thấy mọi người, ai nấy, đều nhìn mình với một con mắt ngưỡng mộ, Ông ta vô cùng thỏa mãn, vui sướng. Chương 1.600 Dương Tử My ba người đi tới, cùng liền bất tri bất giác, đi vào trong long trạch công viên long trạch công viên dẫn như cũ bị phong ấn bất quá so với lúc trước không có bị người dây xem náo nhiệt người qua đường rất ít khi đi qua cái chỗ này thấy nó cơ hồ chọn đi đường vòng người bình thường tưởng tượng đến ở trong hồ hoa sen có chứa hàng trăm tử thi đều sẽ lưng đổ mồ hôi lạnh cảm giác rất sợ dung hòa cũng dừng bước nhìn bên trong thoáng nhìn qua dương tử mi Cái gì cũng không nói, tiếp tục bước đi. Dương Tử mi vừa rồi cũng lo lắng ông sẽ nói cái gì. Thiệt tình không muốn phá hư sự hài hòa của hiện tại. May mắn là ông cũng thức thời, không hề chấp dắt cái chuyện thảm án diệt môn của Long Gia. Chuyện này làm cho Dương Tử mi cảm giác thật vừa lòng. Nữ nữ, trước kia ta và bà của người đều là ước ở nơi đó chạm mặt. Dung Hòa chỉ vào phía trước một cây què lớn nói. trong mắt nhộn nhạo cái thần thái nào đó Dương Tử Mi trong đầu tưởng tượng thấy vẫn là cái thời điểm tuổi trẻ ông bà cùng đi bên nhau kia nhất định là trai tài gái sắc khiến cho người hâm mộ đôi chút tuyệt sắc không thôi chỉ tiếc bà Qua Cường cuối cùng không có chôn dùi hết thảy Điều nói người giận mệnh là thiên định trên thực tế thiên chỉ định ba phần giận mệnh còn bảy phần Đều là tính cách chính mình quyết định Một người có cái gì tính cách Sẽ có cái dạng gì nhân sinh Chẳng trách thiên Cũng chẳng trách được người khác Dung Hòa đứng ở cây què Nhón chân lên Tìm kiếm tung tích tình yêu của ngày đó Dương Tử Mì thất sắc Nhìn đến ở chỗ mà ông muốn tìm Cao hơn một mét Chỗ đó có khắc hai cái tên Dung Hòa Tăng Tuệ Hai chữ khắc đến phi thường xinh đẹp không có gì xinh đẹp bằng, cũng không có giết cái gì linh tinh la ta. Đây là một thời đại hàm xúc Ông, ở chỗ này, Dương Tử My chỉ vào cái tên kia rồi mới nói. Dung Hòa ngửa đầu một hồi, trên mặt thư thái, khỏe môi hơi hơi mỉm cười, đôi mắt tựa hồ thấy cái ngày đó, thân mặc áo xanh lam, vẽ mặt cười nhạt, nhìn một cô thiếu nữ đối diện, hướng chính mình đi tới. Dương Tử My... Không quấy rầy tâm trạng của ông Chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn Một chiếc mây bách Màu trắng ngừng ở bên cạnh đường Cửa sổ xe hạ xuống Từ bên trong đi ra một thanh niên đẹp trai tà mị Đúng là Gia Cát Nguyệt Là ta Dương Tử mì cười tiến lên nói Như thế nào mà lại trùng hợp vậy Chính là trùng hợp như vậy đấy Gia Cát Nguyệt cười nói Phải nói là Hai người chúng ta có duyên đó Vô luận ở đâu trước sau đều là gặp được nhau mà Dương Tử mi cười nói Thủ đô nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ rồi Gia Cát Nguyệt mắt đào hoa hơi nhọn Tà mỹ cười nói Tên kia như thế nào rồi Dương Tử mi nghe răng Thật là mất mặt nữ nhân rồi Gia Cát Nguyệt liếc mắt một cái Sao vậy Sao mà cô ở chỗ này Không phải nói trục thiên đã trở về sao Các người hai người, sao mà không ở bên nhau chứ? Mỗi người đều là cá thể độc lập, không có khả năng thời thời khắc khắc mà dính cùng với nhau chứ. Tôi có chuyện của tôi, hắn cũng có chuyện của hắn. Dương Tử mi trả lời nói, tôi hiện tại chính là bồi ông nội của tôi cùng với em gái của tôi đi dạo phố đó. Cái gì? Ông nội, gia cát nguyệt, nhìn khắp nơi đánh giá, cũng không có phát giác bóng dáng của Dương Bách. Theo như tôi được biết, cô cùng với ông nội cô không có quan hệ đến mức dù dẻ vậy chứ. Chương 1601, Gia tộc Thần Bí Người ở thành phố A không phải là ông nội của tôi đâu. Dương Tử My chỉ vào Dung Hòa nói đây đây mới là ông nội của tôi, Dung Hòa, người sáng lập Dung Hòa Trai. Gia Cát Nguyệt vô cùng kinh ngạc hỏi Không thể nào chứ, nghe nói Dung Hòa đã đi tu rồi Tại sao có thể trở về làm ông nội của cô được? Ông ấy đã hoàn tục rồi. Dương Tử Mi cười nói. Lục Căng vẫn chưa có thể thanh tịnh, vẫn còn mong nhớ cháu gái mà. Ờ, cũng phải. Gia Cát Nguyệt xuống xe, tiến lại chỗ của Dung Hòa. Gia Cát Nguyệt chưa kịp lên tiếng, Dung Hòa đã cất tiếng hỏi. Cậu là người nhà Gia Cát đúng không? Đúng vậy, ông Dung. Cháu là Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt... Chào hỏi Dung Hòa rất lễ phép, vẻ mặt của anh cũng không có vẻ đùa cợt như Dương Tử mi thường thấy. Thật tốt quá! Dung Hòa gật đầu hỏi Gia Cát Nguyệt, Cậu có phải là con trai của Gia Cát Minh Châu, người nhà Gia Cát, ai ai cũng là nhân tài, vô cùng xuất chúng. Ông Dung cũng biết cha của cháu sao? Dung Hòa mỉm cười nói, Giữa chúng tôi còn là tình thầy trò nữa. Gia Cát Nguyệt nghe xong, thái độ càng kính nể Dung Hòa. Minh Châu vẫn khỏe chứ? Cha cháu vẫn khỏe, nhưng mà dạo công việc của ông ấy. Nhưng mà dạo này, công việc của ông ấy rất bận. Hiện tại ông ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài, để cháu gọi điện thoại luôn cho ông ấy. Và các Nguyệt nói, Dung Hòa xua tay. Không cần đâu, đừng có quấy rầy cậu ta. Mấy ngày này, á, ông cũng không có muốn tiếp đãi ai cả, chỉ muốn dành nhiều thời gian cho nữ nữ thôi. À, vậy thì thôi. Gia Cát Nguyệt nhìn Dương Tử My rồi quay sang nói với dung Hòa Vậy cháu không có làm phiền mọi người nữa cháu có chút việc phải đi trước rồi Được, cậu đi đi Cháu xin phép tạm biệt Gia Cát Nguyệt chào dung Hòa và Dương Tử My rồi quay trở lại xe rời đi Dương Tử My có một chút tò mò về gia cảnh của Gia Cát Nguyệt Dòng họ Gia Cát là dòng họ thế nào vậy ông? Họ là hậu duệ của Gia Cát Khổng Minh đó Dung Hòa nói, bề ngoài Gia Cát không phải là một gia tộc lớn ở Trung Quốc, bởi vì nhân khẩu rất ít, hơn nữa vẫn là dòng tộc đơn truyền, chưa có nhiều mối quan hệ chồng chéo, cũng không có được nhiều người biết đến. Nhưng trên thực tế, đến nguyên thủ quốc gia, đã gặp người nhà Gia Cát cũng phải kính nể vài phần. Dương Tử Mi vẫn cảm thấy khó hiểu bèn hỏi, tại sao vậy, có phải bởi vì là hậu vệ của Gia Cát Lượng không? Đây cũng là một trong những nguyên nhân Nhưng nguyên nhân chính ở đây Chính là cuốn sách quý đã bị thất truyền của dòng họ Gia Cát Chẳng hạn những thứ thần bí như là phong thủy Phong thủy số lý, bát quái, kỳ môn trận pháp Dương Tử My gật đầu À thì ra là vậy Cô vẫn không hiểu được con người của Gia Cát Nguyệt Hơn nữa hoàn cảnh của anh ta không giống với lòng trục thiên Không phải là vì anh ta là con người không chân chính Mà là anh ta đang che giấu bản thân của mình Có thể thoát được thiên nhãn Tuyệt đối không phải là người tầm thường Đây cũng chính là nguyên nhân Khiến cho cô tò mò về anh ta Cô đã học được rất nhiều thứ từ sư phụ Cũng từng trải qua không ít chuyện kỳ quái Nhưng cô biết những cái thứ mình học được Vẫn chưa đủ Chưa kể những cái thứ khác Hiện tại chỉ đơn giản là trận cửu cùng phi tinh Cô mới chỉ hiểu được cô mặt ngoài thôi mà không biết bí ẩn thật sự bên trong của nó không thể giải thích được cách bài trí phong thủy của nơi nhà họ dung có lẽ người của dòng họ gia cát có thể biết được điều này dương tử mi nhớ đến ngày trước cùng với long trục thiên đi vào phố chỗ tòa nhà cô nhìn thấy trước khi bị những cái tay súng tấn công bèn hỏi dung hòa ông có biết ai đã bài trí phong thủy cho tòa cao ốc phi dược kia không Chương 1602 Gia tộc thần bí Cao ốc phi dược hả? Dung Hòa ẩn tu ở chùa Linh Tuệ đã lâu, ngay cả khi mà ông ta trở lại, cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, vì vậy cũng không có biết đến tòa nhà phi dược. Thấy bộ dạng quang mang của ông ta, Dương Tử Mi nhận ra, mình đã hỏi sai người, bèn cười nói. Vậy con không có hỏi nữa. Dung Hòa giải thích, mặc dù không rõ, Nhưng mà ông cũng biết, ở thủ đô này á thường thì phong thủy của các cao ốc chung cư đều do người nhà Gia Cát bài trí. Nếu không phải, có nghĩa là không có mời được họ. Bọn họ rất hay bắt bẻ khách hàng. Trên đời này, ai mà không từng đến một lần hai lần đi xem phong thủy chứ. Người ta đều phải tìm đến nhà của Gia Cát, vì thế ai cũng phải kiên nể người nhà Gia Cát. Dương Tử mì biết được, vì sao mà không được xúc phạm đến thầy phong thủy. Một ông thầy phong thủy có thể giết người một cách vô hình. Dù cảnh sát có giỏi đến đâu, cũng khó có thể tìm ra chứng cứ họ đã giết người. Vì vậy, từ xưa đến nay thà đắc tội với vua, chứ nhất định không nên đắc tội với một thầy phong thủy. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới dòng họ Gia Cát có địa vị cao ở thủ đô. Chẳng trách, lúc mà Gia Cát Nguyệt vào nhà cô, anh ta đã quan sát đánh giá các bố trí, đồ đạc xung quanh. Thì ra là bệnh nghề nghiệp. Anh ta còn ở lại vài ngày, nói không chừng là âm thầm nghiên cứu phong thủy của căn nhà. Cái tên này đúng là giấu kỹ quá đi. Bề ngoài của anh ta như một cậu công tử chơi bời liêu lỏng, vô công rỗi nghề, không ngờ đằng sau lại là một bậc thầy hiểu biết về những bí ẩn cổ xưa. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dông được. Dương Tử Mi trong lòng thở dài, Gặp được một người như là Gia Cát Nguyệt Thì một thầy tướng như cô Cũng phải bỏ việc rồi Dung Hòa thấy vẻ mặt thẩn thận của cô Bèn hỏi Nữ nữ đang nghĩ cái gì Chẳng lẽ con hứng thú với gia tộc Gia Cát sao Dương Tử mì Hỏi Dung Hòa với ánh mắt vô cùng khẩn thiết Không có gì đâu Con đang nghĩ gia tộc Gia Cát Rốt cuộc là thần kỳ đến mức nào Khi nào ông rảnh Ông đưa con đi xem nhà họ Một chút có được không Dung Hòa làm sao có thể từ chối ánh mắt cầu khẳng của cô chứ Ông ta thương cháu gái đến mức này Chỉ cần cô ấy muốn Thì phải hái sao trên trời Ông ta phải tìm cách lấy xuống cho cô Huống hồ chỉ là đến nhà gia cát Hơn nữa Ông ta lại còn là bằng hữu ở đó Thấy ông đồng ý Dương Tử Mi rất là vui mừng Kéo tay của ông ta nói Vẫn còn thời gian Hay là chúng ta đến đó luôn đi Hả? Đi luôn sao? Dung Hòa thấy cô nôn nóng, bèn ngạc nhiên hỏi, hiện tại ông không có kịp chuẩn bị cái gì, mà lúc nãy Gia Cát Nguyệt nói, bố cậu ta đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng rồi, có lẽ không quay ở nhà đâu. Không có bố thì cũng có ông. Cậu ta không có ông, chỉ có bà thôi. Dung Hòa nói, mấy đời nhà Gia Cát đều là đơn truyền, hơn nữa chỉ sinh con trai, không sinh con gái. Nhưng đến đời bà của Gia Cát Nguyệt, thì chỉ sinh con gái, không có sinh con trai. Người phụ nữ đó đành phải gánh giác việc nói giỏi dòng họ Gia Cát. Bà ta không có lấy chồng, nhưng mà không hiểu sao lại sinh được con trai, chính là Gia Cát Minh Châu. Hiện tại không hiểu bố cậu ta là ai. Ôi trời, có chuyện đó sao? Xem ra gia tộc này đúng là hơi neo người rồi. Chương 1603 Ông nội con khổ lắm, Dương Tử Mi hỏi, Ông nội à, biệt thự của họ Dung nhà ta có phải là do người nhà Gia Cát đã bài trí phong thủy không? Dung Hòa gật đầu, Cái này ông cũng không rõ, nhưng mà chắc là do người nhà Gia Cát bài trí. Nếu không á, thì chúng ta sẽ được tổ tiên chỉ dạy, yêu cầu con cháu của chúng ta mãi mãi không có thể thay đổi kết cấu. Dương Tử Mi gật đầu nói, Đúng vậy, phong thủy nhà họ Dung... Mặc dù không có thể khiến gia tộc của chúng ta đại phú đại quý, nhưng mà lại giúp gia tộc của chúng ta lưu truyền mãi mãi, sản sinh được nhiều người tài, an phận một phương. Đó cũng là lời dạy của tổ tiên chúng ta. Dung Hòa nhìn Dương Tử mì với ánh mắt nghi hoặc. Nữ nữ à, tại sao mà con biết được tổ tiên ta dạy như thế? Chẳng lẽ Tuệ Tuệ đã nói với con sao? Không phải đâu, Dương Tử mì trả lời. thực ra con cũng là một thầy phong thủy hả dung hòa vô cùng kinh ngạc một cô gái như con làm thế nào mà học được những cái thứ đó chỉ là vô tình học được thôi dương tử mi nói dối không có chớp mắt nếu ông đến thành phố a chỉ cần nhắc đến tên của con ở đó ai cũng biết dung hòa nghiêm túc nhìn dương tử mi lợi hại vậy sao lúc trước gặp cô ở chùa linh tuệ Ông đã thấy là cô không có giống với người bình thường rồi. Nhưng mà vừa đi dạo phố cùng với cô, thấy cô cũng hiếu động, đáng yêu như Lan Khê, lại khiến cho ông ta thấy cô cũng như là bao cô gái bình thường khác. Bây giờ cô lại nói mình là một thầy phong thủy, hơn nữa lại nói ra kết cấu bài trí phong thủy của nhà họ Dung, thật là không tầm thường. Chỉ là ông ta nghĩ đến ngũ tệ tam quyết của một thầy phù thủy, Đến gia tộc gia cát, còn không có thể thay đổi được sự ít người của bọn họ. Lại nghĩ đến bạn trai long trục thiên của cô, ông ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Dương Tử My. Dung Hòa thương xót nhìn Dương Tử My nói, Nữ nữ, con không phải làm thầy phong thủy nữa, ông nội chăm sóc cho con. Dung Hòa này mặc dù không có thể cho con cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng mà vẫn có thể cho con ăn no mặc ấm, cho con một cuộc sống đầy đủ. Nghe ông ta nói sẽ chăm sóc cho cô, Dương Tử Mi trong lòng, bỗng cảm thấy ấm áp, lại có một chút tuổi thân, khiến cho cô không cầm được nước mắt. Kiếp trước, cô sống một thân một mình, cơm thì ngày đói ngày no, vô cùng thảm thương. Đời này, 6 tuổi cô đã phải chăm sóc cho gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà hay là chi phí sinh hoạt hàng ngày đều do cô gánh giác. Mà ông nội Dương Bách của cô thật là quá đáng. Ông ta xem cô như là một cái máy rút tiền thôi. Thậm chí những cái chuyện không đáng cũng xin tiền của cô. Nhưng không có ai nghĩ cô lại dễ dàng có nhiều tiền như thế. Một cô gái nhỏ đáng lẽ không có nên gánh giác trách nhiệm gia đình sớm như vậy. Bây giờ đột nhiên ông nói sẽ chăm sóc cho cô lo cho cô ấm no cả một đời. Thì cái cảm giác tuổi thân xót xa ngày trước bỗng dưng lại ù về. Lúc này Cô chỉ muốn lao vào trong vòng tay của ông Khóc thật to Hỏi ông ta tại sao Không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của cô chứ Nếu ông ta xuất hiện Trong kiếp trước của cô Cô đã không có bị người khác rẽ rúng rồi Sống nay đây may đó Vì thế trong kiếp này Dù nhận lại được nhiều Nhưng cô vẫn không có được một cảm giác an toàn Ông cháu đồng lòng Dung Hòa biết Những thiệt thòi của cô phải chịu đựng Ông ta vô cùng ái nái bèn kéo cô ôm vào lòng nói Ông xin lỗi nữu nữu là do ông đến quá muộn rồi lẽ ra ông phải tìm ra con sớm hơn chứ Dương Tử Mi không kìm được nước mắt cô khóc thật to khóc như là muốn rửa trôi tất cả những đau khổ tuổi thân trong quá khứ Chương 1604 Dung Hòa vô cùng xót xa Ông ta hối hận Trong hơn 10 năm qua, ông chỉ đi tìm tăng tuệ, cũng đành bỏ cuộc, thậm chí còn lên núi ẩn tu. Không ngờ, trốn tránh lại có thể gặp được đứa cháu đáng thương của mình. Dung Hòa dỗ về Dương Tử My. Ông, ông xin lỗi nữ nữ. Dương Tử My lắc đầu. Con cảm ơn ông. Cảm ơn vì cho con biết con còn có một người ông tốt như vậy. Dung Hòa vuốt mái tóc của cô nói là ông không tốt. Ông thật sự vô dụng mà, đã không có tìm con sớm hơn. Con còn điều gì, á, hoàng uổng cứ trút hết lên người của ông đi, ông xử lý giúp con. Dương tử mì nín khóc, mỉm cười nói. Con cảm ơn ông, còn không hết, làm sao mà dám mắng ông chứ? Con không phải là đứa không hiểu chuyện đâu. Đều là do ông mà, con mới phải chịu khổ vậy đó. Dung Hòa nói, con lớn hơn Lan Khê cũng không có nhiều nên là vô lo vô nghĩ. Không phải là lo đến cơm áo gạo tiền Chỉ là phải chịu nhiều cực khổ Nên mới trưởng thành sớm đến thế Dương Tử My gật đầu Sau này Ông sẽ yêu thương và bảo vệ con hết lòng Trước mặt ông Con không cần phải giấu giếm gì cả Có gì hoàng ức Cứ nói hết ra Dung Hòa lấy ra một chiếc khăn mùi xoa màu xanh Đưa cho Dương Tử My Từ cái động tác của ông ta Rất nhẹ nhàng, cẩn thận vẻ mặt hiền hòa tự ái Dương Tử My vô cùng cảm động. Đây mới chính là ông nội chứ, là ông ruột của cô. Cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhàng như là sống thủy triều khiến cho cô cảm thấy cuộc sống này thật là bình yên, thư thái. Có lẽ ông trời thương cho kiếp trước đau khổ của cô, thế cho nên kiếp này bù đắp lại tình thân cho cô, khiến cho cô cảm thấy được yêu thương hạnh phúc. Chị, ông cả, hai người sao vậy? Dung Lan Khê từ nãy đến giờ đứng một bên không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn hỏi: đang yên đang lành, sao sao hai người lại khóc? Chúng ta còn phải đi dạo phố nữa mà. Dương Tử Mi lau nước mắt, cầm lấy tay của Dung Lan Khê cười nói: chị hạnh phúc quá cho nên mới khóc thôi. Dung Lan Khê hỏi với vẻ mặt khó hiểu: có cái gì mà hạnh phúc đâu? Bởi vì chị có ông đó, em cũng có ông, em cũng hạnh phúc. Dung Lan Khê ngước khuôn mặt dễ thương lên nói, Tiếc là hai chân của ông bị bệnh, không có thể đi được. À đúng rồi, hôm nay con không gặp ông hai. Dương tử mì, bây giờ mới chợt nhớ ra, Ngày nay không có nhìn thấy ông của dùng Lan Khê đâu. Bệnh ở chân của ông lại tái phát rồi, Ông đang nằm viện Mắt của dùng Lan Khê cúi đầu, hai mắt đỏ đỏ nói, Chúng ta đi chơi vui vẻ náo nhiệt như thế, Ông phải nằm một mình trong bệnh viện chịu đau đó. Dương Tử My xoa đầu an ủi cô bé. Không sao, sẽ tốt thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm ông nha. Được, được. Yêu chị nhất trên đời luôn. Dùng làng khê vui sướng nhảy lên ôm lấy cổ Dương Tử My hồn tới tấp vào má của cô. Có thể thấy cô bé thật sự yêu quý ông nội của mình. Dương Tử My hỏi Dung Hòa. Ông ơi! Hai chân của ông hai tại sao không có thể đi lại được? Trên chiến trường, ông ấy đã bị bắn hai phát vào đầu gối, bị đứt gân, ảnh hưởng đến thần kinh, đến bây giờ không có chữa khỏi. Dung Hòa nói bằng một giọng ảm đạm. Ông cũng nghĩ đến nhiều biện pháp, đưa ông ấy gặp nhiều danh y rồi, nhưng mà không chữa được. Thì ra là như vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Có lẽ con có cách trị được. Cái gì? Con có thể chữa bệnh sao? Dương Tử Mi gật đầu. Dân, y học cũng là một môn bắt buộc trong quyền học, không phải là con tự khen, nhưng mà trình độ y thuật của con cũng không tồi, trị được không ít loại bệnh nặng. Dung Hòa không có hỏi gì nữa, ông ta xoa đầu cô, trong lòng lại xót xa. Một đứa trẻ mới có 16 tuổi mà lại giỏi giang như vậy, có thể vượt qua bao nhiêu là gian khổ trong cuộc sống. tuổi thơ mất đi bao nhiêu sự mộng mơ ngây thơ rồi chương một nghìn sáu trăm lẻ năm xảy ra chuyện rồi ba người bọn họ đi tới cổng bệnh viện họ thấy người đi vào trong bệnh viện vẻ mặt rất lạ thường bên trong mọi người ào ào đổ ra bên ngoài mặt ai nấy đều khiếp sợ như muốn chạy trốn bước chân hoảng loạn giống như bên trong có một quái vật ăn thịt đang đuổi bắt vậy dương tử mi Cản một người hỏi Có chuyện gì vậy? Người kia muốn chạy đi Nhưng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp dễ thương bèn dỗ dàng trả lời Bệnh viện đã bị ma ám Nó đang lộng hành ở bên trong kia kìa Đêm qua có mấy người không biết gì sao Chết bất đắc kỳ tử Bên ngoài hành lang á Bây giờ tất cả y tá bác sĩ Đang chạy loạn hết lên Chúng tôi là bệnh nhân Cũng không có thể ngồi yên được Đáng sợ không khéo không phải là chết vì bệnh Mà chết gì sợ trước đó Ma quỷ lộng hành hả Dương tử mi nhíu mày Cô mở thiên nhãn nhìn về phía bệnh viện Bệnh viện không giống những nơi khác Trong đây chết chóc là chuyện bình thường Bởi vì đã tích tụ âm khí quá lâu Dẫn đến nhiệt độ không khí trong đây Luôn thấp hơn mấy độ so với các chỗ khác Nếu dùng thiên nhãn Cũng chỉ thấy có một lớp bụi mờ mờ Bao xung quanh bệnh viện Đó là hiện tượng bình thường Nhưng hiện tại, cái tầng khí tức của bệnh viện này không phải là màu xám, mà là màu xám đen, đậm đặc không bình thường, chứng tỏ âm khí bên trong rất nặng. Chẳng lẽ có lệ quỷ? Theo lý mà nói, lệ quỷ không có thể xuất hiện trong bệnh viện chứ? Bệnh viện là nơi hay có người chết, nơi quỷ đầu trâu mặt ngựa hay đi đến. Bình thường, ác quỷ không có dám đến đây quấy nhiễu. Ác quỷ, dù có lợi hại đến đâu, cũng không có thể đấu lại với quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu chúng xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị quỷ đầu trâu mặt ngựa bắt đi luôn. Loại bỏ khả năng lệ quỷ, đó chính là âm khí do con người tạo ra. Dương Tử mi nhíu mày hỏi rõ ông chú đang ở đâu, cô để cho ông và Dung Lan Khê đợi bên ngoài, một mình đi vào bên trong. Dung Hòa dỗ dàng ngăn cô lại. Nữ nữ à, con và Lan Khê đợi bên ngoài đi, để ông đi vào đưa Dung Nhạc ra. Dương Tử My mỉm cười nói với ông. Ông đừng quên con làm nghề gì. Con là thầy tướng chuyên đi bắt ma. Các loại quỷ dữ đều đã gặp qua rồi. Bên trong nhốn nháo như vậy không phải là ma đâu mà là người đó. Người thì thì lại càng nguy hiểm hơn quỷ đó. Dung Hòa ngăn cô lại nói. Còn là con gái, không có thể mạo hiểm vào đó được. Ông đừng sợ, con mạo hiểm quen rồi. Ông và Lan Khê đợi bên ngoài đi, đừng có đi vào. kéo lại thêm phiền toái nói xong thoát một cái dương tử mi đi vào bên trong dung hòa muốn ngăn lại cũng không kịp dung hòa lo lắng nói với lan khê lan khê à con ở ngoài chờ đi ông đi vào tìm chị con bên bên trong đó có ma mọi người ai cũng chạy hết rồi ông đừng có đi vào đó được không dung lan khê dỗ dàng kéo tay dung hòa lại chị đã bảo ông chờ ngoài này rồi Chúng ta đi vào gây thêm phiền toái cho chị ấy, chúng ta cứ chờ ngoài này được thôi. Ông là ông của con bé, sao có thể để nó đi vào một mình được chứ? Không được, dù có chết, ông cũng phải vào trong đó, không thì không có đáng làm ông của con bé đâu. Dung Hòa cố chấp nói, Lan Khê không có được đi đâu cả, cứ ở đây đợi chúng ta ra nha. Dung Lan Khê đành phải gật đầu đồng ý. Dung Hòa nhanh chóng đi vào bên trong tìm bóng dáng của Dương Tử Mi. Chương 1606 Vì sự an toàn của ông Hai, cho nên Dương Tử Mi tìm đến phòng bệnh của ông trước. Ở ngoài hành lang phòng bệnh, có mấy cái xác chết được phủ giải trắng đang chờ cảnh sát đến kiểm tra hiện trường. Cho dù là bác sĩ hay y tá, nhìn vào đó cũng phải kinh sợ. Dài người bệnh và thân nhân của người bệnh hoảng sợ, màu chóng chuẩn bị đồ đạc để rời đi phòng bệnh của Dung Nhạc nằm ở cuối hành lang mà khí đèn ấy hình như cũng từ trong đó mà thoát ra bay lờ đờ ngoài hành lang hơn nữa trong khí còn phản phất đâu đó cái mùi máu tanh khó chịu càng tiến đến gần phòng bệnh của Dung Nhạc thì lớp khí đèn kia càng dày đặc trong đầu của Dương Tử Mi bỗng suy nghĩ tiêu cực tìm cô bỗng trùng xuống cô lo lắng Cái đám âm khí kia liên quan đến ông hai của cô sao? Đi đến cửa phòng bệnh, cô mới đẩy cửa đi vào. Cô thấy ông hai dung nhạc, đang nằm nhắm nghiền cô mắt trên giường. Khuôn mặt của ông ta và ông của cô đúng là có nét hào hào giống nhau. Quả nhiên, xung quanh có một lớp khí đen mỏng. dương tử mi lo lắng. Trên đời này, đúng là muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Cô đứng ngoài cửa, dùng thiên nhãn quan sát bên trong. nhưng mà vẫn chỉ thấy có một lớp khí đen dày đặc, hoàn toàn không có thấy được cái thứ gì khác nữa. Nhìn kỹ lại, cô phát hiện một bên mắt của ông đã bị tóc che mất. Cô phát hiện một dệt đen to ngắn đang phập vòng di chuyển đến thái dương của ông ta. Cô suy nghĩ một lúc, chợt cô nhớ đến liên câu. Ngày trước, Tăng Tử Thành bị trúng độc cổ trùng cũng có những biểu hiện như vậy. Lẽ nào... Dương tử mi không có dám dội kết luận Cô mới gọi một tiếng rất nhẹ Ông hai Trên giường không có phản ứng gì Dương tử mi Đến bên người ông ta Phát hiện ông đang ngủ sai Nhưng ông ta không có giống như Người ngủ bình thường Mà như là người đang bị thôi miên vậy Cô bèn dán cái lọn tóc che mắt Bên ông ta ra Quả nhiên có một con trùng Đang bò lỡm ngỡm vào đầu của ông ta Cô đứng im lặng quan sát Con cổ trùng kia một khi đã vào trong não, cô không có thể nào bắt nó ra được. Lúc này, ông hai đã hoàn toàn trở thành sát sóng. Toàn bộ suy nghĩ của ông ta đều đã bị con cổ trùng đó khống chế. Dương Tử My buồn bã nhìn ông ta. Cô không biết việc này có liên quan gì đến mình chứ? Liên câu đã bị cô giết chết, hơn nữa còn bị đánh cho hồn phi phát tán, còn khó có cơ hội đầu thai. Hắn không có khả năng báo thù, Trừ phi sư phụ quán Nhưng mà ngày đó Sư phụ của Liên Câu đã bị hắn ta hãm hại Khiến cho bị liệt nửa người Không thể đi lại được Vậy thì không có khả năng nào Ông ta đến được thủ đô Cũng có thể là một người khác Người này và câu Liên có cùng nguồn gốc sao Dương tự mi Lấy chiếc gương chiếu hồn Trong nhẫn trữ vật ra Chiếu vào dung nhạc Quả nhiên trong gương không có xuất hiện Một tia hồn phách nào Đang suy nghĩ đột nhiên từ bên ngoài có mấy viên cảnh sát tay cầm súng xông vào theo sau là một vài bác sĩ và y tá một bác sĩ chỉ vào dung nhạc đang nằm trên giường là ông ta theo như trên camera theo dõi ông ta chính là kẻ giết người đêm qua tiểu mỹ đã trực đêm cũng thấy ông ta từ phòng bệnh đi ra vẻ mặt rất là kỳ lạ súng trên tay có mấy viên cảnh sát chỉ vào trên giường bệnh của dung nhạc thấy dương tử mi Đang đứng bên cạnh giường bệnh, bọn họ vội vàng nói Này, cô gái kia, trong đây nguy hiểm lắm, mau, đi ra ngoài đi. Dương Tử My gật đầu, đi về phía bọn họ. Một viên cảnh sát, thoạt nhìn như là đội trưởng ở đó hỏi Cô với người kia có quan hệ gì? Chương 1607 Dương Tử My đáp Ông ấy là ông chú của tôi. Đừng có nhìn, cô về nhà trước đi. Theo bản năng, viên cảnh sát đẩy cô về phía sau lưng của ông ta. Hiện tại ở chỗ này rất là nguy hiểm. Dương Tử My nói thẳng vào vấn đề. Ông chú tôi đã giết người sao? Ông ta không thể đi được, làm sao có thể giết người được? Viên cảnh sát nhìn sang bên cạnh bác sĩ, ý dò hỏi. vị bác sĩ gật đầu. Hai đầu gối của ông ta vì ngày xưa đã bị thương nặng. Hơn nữa, không có được điều trị kịp thời, dẫn đến bị liệt, không thể đi được. Viên cảnh sát tức giận gằn giọng hỏi: "Ông ta không thể đi được, tại sao ông tố cáo ông ta giết người? Cái cái này ông cũng đã xem camera theo dõi, rõ ràng chính là ông ta mà." Vị bác sĩ vô vàng nói: "Chúng tôi cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, đúng là kỳ lạ." Viên cảnh sát chăm chú quan sát Dung Nhạc đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt của Dung Nhạc vẫn nhắm nghiền như đang ngủ. dễ mặt rất là điềm tĩnh Không ai nghĩ Một ông lão như vậy Trong một đêm Biến thành kẻ sát nhân Giết năm mạng người Ông ta cầm lấy hồ sơ bệnh án của Dung Nhạc Rồi xem xét tỉ mỉ Ông ta cũng cảm thấy Điều này có một chút khó tin Đội trưởng Dương Tôi nghi có người giả trang thành Dung Nhạc Đi giết người để mà che mắt chúng ta Một viên cảnh sát lên tiếng Thùng Lý Cũng từng xảy ra cái vụ án tương tự thế này Cũng có lý, đội trưởng Dương gật đầu, ngay lập tức có vẻ nghi ngờ nói, phòng bệnh này được theo dõi 24 trên 24, nhưng mà cũng không thấy bất kỳ kẻ lạ mặt nào đi vào. Cho tôi nói một câu đi, Dương Tử My bèn lên tiếng. Các ông đứng đó suy đoán như vậy không có tác dụng gì đâu. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Dương Tử My. Dương Tử My đi đến bên giường của Dung Nhạc, cô chỉ vào cái vệt đen nhỏ trên quyệt thái dương của ông ta nói, Nói ông ta giết người không đúng nhưng mà cũng không sai. Ý cô là sao? Bởi vì biểu hiện của Dương Tử My và giọng nói của cô lúc này hoàn toàn không có tương đồng khiến cho mọi người kinh ngạc không tin vào những cái lời cô nói. Dương Tử My giải thích cho họ nghe Ông ta đã bị trúng một loại độc của cổ trùng. Con cổ trùng này chui vào trong đầu của ông ta từng bước chiếm lấy suy nghĩ của ông ta. Hiện tại Ông ta không khác gì là một cái xác sống, Mọi hành động đều do con cổ trùng độc kia điều khiển đó. Đội trưởng Dương kinh ngạc, bước lùi lại. Cô bé, đang nói đùa sao? Làm gì có chuyện bị cổ trùng độc điều khiển hành vi như là trong truyện kiếm hiệp vậy? Dương Tử My mỉm cười. Ông đừng có coi thường, ông chưa gặp qua bao giờ, không có nghĩa là không tồn tại. Một viên cảnh sát ghé sát tay của đội trưởng Dương nhận xét về Dương Tử My. Đội trưởng Dương, cô bé này có vấn đề rồi. Đội trưởng Dương gật đầu, ông ta cũng thấy như vậy. Lúc nãy, những viên cảnh sát này xông vào, trong tay cầm theo súng, nhưng mà cô không có hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ thản nhiên như không. Một cô bé, thoạt nhìn mới có mười mấy tuổi, mà lại có thái độ bình tĩnh như vậy, đúng là không phải tầm thường. Nấu nổ Đúng lúc này, Dung Hòa cũng đã tìm đến nơi, Ông ta gọi lớn, gạt đám người đi vào. Thấy Dương Tử Mi vẫn bình an vô sự, ông ta mới bình tĩnh nhìn cái người em trai trên giường bệnh và đám người xung quanh. Chương 1608, xảy ra chuyện rồi. Dung Hòa tỏ vẻ nghi hoặc hỏi đội trưởng Dương, đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao mọi người tập trung hết ở phòng bệnh của em trai tôi vậy? Đội trưởng Dương thấy phòng thái không có tầm thường của Dung Hòa, Dỗ dàng hỏi rất là lễ phép. Xin hỏi ông là ai? Trên đất thủ đô, kẻ sang người hèn hỗn tạp thế này, không có nên tùy ý khinh thường một người nào. Nói không chừng, đụng chạm một nhân vật, có tiếng tâm nào đó, hậu quả không có thể lường trước được. Đội trưởng Dương, làm việc trong nghề đã nhiều năm, cũng gặp không ít những trắc trở. Vì vậy, ông ta luôn khéo léo, cẩn thận, không tùy ý đắc tội với một ai. Tôi là Dung Hòa, ông chủ của Dung hòa trai, Dung hòa giải thích đây là em trai Dung nhạc của tôi. Dung hòa trai bánh hoa đào, ông có phải ông chủ trong truyền thuyết của Dung hòa trai? Vợ và con gái của đội trưởng Dương rất thích ăn bánh hoa đào của Dung hòa trai. Ông ta thường nhờ đội trưởng Trung đi mua bánh hoa đào về cho vợ con ăn. Dung hòa gật đầu, nghe đồn ông đã đi tu rồi mà. Đội trưởng Dương nói xong. nhìn lên đầu trọc của dung hòa bèn hiểu ra mọi chuyện thì ra ông hoàng tục sao dung hòa đi đến bên cạnh dương tử My nói nữ nữ đã xảy ra cái chuyện gì xảy ra chuyện với ông chú dương tử My chỉ dung nhạc trên giường giọng nói vừa đau thương vừa giận dữ ông chú đang trúng độc cổ trùng lại bị thao túng để mà giết người dung hòa nhíu mày nhìn gương mặt của em trai đang rất trầm trọng Sau khi mà ông đi tu Mọi trách nhiệm của nhà họ Dung Đều đặt lên vai của người em trai Bị liệt hai chân này Ông ta vẫn tiếp tục duy trì Phát triển công việc kinh doanh của Dung Hòa Trai Ở thủ đô Nhà họ Dung có hỗn loạn Nhưng mà cũng không đến mức là mất mặt tổ tiên Bây giờ Ông ta quay lại Gánh nặng trên vai của người em trai Được đặt xuống Nhưng mà đột nhiên xảy ra chuyện này Việc này không khỏi Khiến cho ông ta vô cùng đau khổ Đội trưởng Dương hỏi Ông Dung, cô bé này có phải là cháu gái của ông không? Dung Hòa gật đầu Ông tin đọc cổ trùng mà cô bé nói sao? Tôi tin Dung Hòa sống trong chùa Linh Tuệ đã hơn 20 năm Ngày ngày cùng sư phụ tu học Cũng học được không ít những cái điều lạ Không phải là gì khác Chỉ là đi qua con đường bằng dây sắt của nhà chùa Linh Tuệ Cũng có thể khiến cho con người ta Có thể đi vào một không gian dị thứ nguyên Một cách kỳ lạ, điều này đủ cho con người ta khó có thể tưởng tượng được. Huống hồ là đọc cổ trùng, ông ta từng nghe sư phụ nói qua. Đội trưởng Dương là một con người rất cẩn thận. Nếu như vậy, xin hỏi tôi nên xử lý em trai của ông thế nào đây? Cho dù trong lòng của ông ta vẫn cho rằng đọc cổ trùng kia là lời nói dù căn cứ, nhưng mà ông ta không cười cợt quan điểm của người khác, mà vẫn hỏi với bộ dạng tin tưởng. Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi, Dương Tử Mi đứng bên cạnh nói Nếu như các ông Muốn đưa ông ấy về đồn cũng không sao Tuy nhiên cũng không có ngoại trừ Việc vào ban đêm Sẽ có viên cảnh sát nào đó bị giết hại Vừa nghe cái lời này của Dương Tử Mi, Đội trưởng Dương và những người khác Không khỏi lạnh sống lưng Vừa lúc nãy Họ kiểm tra những cái thi thể kia Thấy tử trạng vô cùng kinh dị Bộ não như bị ai đó lấy ra Trong khi các bộ phận cơ thể khác vẫn còn nguyên dạng, chỉ có mặt và đầu đã bị làm bẹp xuống rất buồn nôn. Bọn họ biết đây tuyệt đối không phải là một vụ án giết người bình thường. Rốt cuộc, người trên giường đã bị thứ cổ độc gì, khống chế mà lại có thể vô thức giết người một cách điên rồ như vậy. Nếu đưa ông ta về cục cảnh sát, chắc chắn sẽ đem lại nhiều rắc rối rồi. Chương 1609 Để tôi xin chỉ thị cấp trên trước đã. Vì thận trọng cho nên ông ta không có dám tùy tiện quyết định. Ông ta mới lập tức lấy điện thoại gọi cho cục trưởng để báo cáo tình hình. Cục trưởng cũng là một lão già cẩn thận, thấy tình hình khó xử, bèn báo cáo tiếp lên cấp trên. Ở trên cũng sợ phải chịu trách nhiệm cho nên tiếp tục báo cáo lên cao hơn. Cuối cùng báo cáo lên tận nguyên thủ tưởng quan chính. Tưởng Quang Chính vừa biết tin, ngay lập tức giao cho Tưởng Tử Lương xử lý. Đội trưởng Dương nhận được tin có vẻ rất hưng phấn, nói với đồng nghiệp, thiếu Sói tưởng đang đến. Thật sao? Ở thủ đô có bao nhiêu người, không ai là không yêu mến Tưởng Tử Lương. Bên cạnh, việc anh ta là cháu nội của nguyên thủ tưởng, nhưng anh ta chính là bản lĩnh của anh ta, chỉ huy sư đoàn 17, đủ để mọi người phải tôn thờ. Một nhân vật được ví như thần, Ngày hôm nay có khả năng xuất hiện Ở trước mắt của mình Bọn họ không ngừng vui mừng Vì không có thể ngồi yên được Bọn họ như là hoàn toàn Quên đi mất sự việc nghiêm trọng trước mắt Giám đốc bệnh viện Vừa nghe nói nguyên thủ Đều thiếu xoay tưởng đến Thì cũng dậu dàng đốc thúc nhân viên Tập trung tại cái sảnh bệnh viện Làm lễ nghênh đón Đến các lãnh đạo bên cục cảnh sát Cũng dỗ dàng đến không thiếu một người Mọi người không có muốn trước mặt của tưởng tử lương xảy ra sai sót gì. Mọi người đều biết, ngoài việc là cháu trai của nguyên thủ, tương lai tưởng tử lương chắc chắn thừa kế sự nghiệp đó của ông mình. Một viên cục trưởng cảnh sát phân cục thấy Dương Tử My đang đứng trong phòng bệnh bèn đuổi cô đi ra ngoài. Cô bé nè, đi ra ngoài chơi đi, đừng có ở đây làm vướng bận người khác. Dương Tử My nói với ông ta, đây là ông chú của tôi, tôi phải ở trong này. Viên cục trưởng to tiếng quát. Không cần biết là ông chú hay là ông bác cái gì. Đang quán mạng rất là nghiêm trọng. Kinh động đến tận Trung ương. Đến thiếu sói tưởng cũng phải đến đây. Mọi người đang tập trung làm nhiệm vụ. Đừng có ở đây làm dướng bận. Dương tử mì nhíu mày, Cô không biết tại sao mà tưởng tử lương cũng phải đến chỗ này. Duyên cục trưởng thấy Dương tử mì vẫn không có đi. Cảm giác như bị triêu người. Bèn lớn tiếng quát cô. Sao mà còn chưa đi? Hay là để cảnh sát kéo cô đi nha? Dung Hòa thấy người khác ngang nhiên, nạt nộ cháu gái của mình, vô cùng tức giận nói. Anh đang nói cái gì vậy? Viên cục trưởng, ý quyền, ý thế của mình, bởi vậy không có tỏ ra khéo léo đối với Dung Hòa như đội trưởng Dương giọng khó chịu hỏi. Ông là ai? Dung Hòa, ông chủ Dung Hòa trai. Ông ta nói với một vẻ mặt bình thường. Dung Hòa trai, Chỉ là một người kinh doanh bán bánh hoa đào, lại dám có cái thái độ đó đối với cảnh sát sao? Tôi tố cáo ông vì cái tội gây cản trở người thi hành công vụ. Dung Hòa tức giận quát, dù liêm sĩ, Ông quát ai? Viên cục trưởng thấy Dung Hòa chỉ là một người kinh doanh buôn bán, dám mắng ông ta như vậy, bèn nhảy dựng lên. Ông chỉ là một tên bán bánh, sao mà không yên phận ở nhà bán bánh đi? Dám tới đây quát nạt người thi hành công vụ? Người đâu? nhốt ông ta vào cục cảnh sát, xem ông ta còn dám to cái mồm nữa không. Dương Tử My đứng lên trước mặt của Dung Hòa, gian tay che cho ông ta. Ông dám? Bình thường, nếu có người đánh cô, mắng cô, cô đều cười lạnh lùng. Nhưng mà nếu người nào dám động đến người thân của cô, cô không có dễ dàng tha thứ. huống hộ, tên cục trưởng này đang đòi bắt ông nội của cô. Cô lại càng không có thể nhẫn nhịn được nữa. Tại sao mà tôi không dám chứ? Tên cục trưởng nhìn Dương Tử Mi hư lạnh một tiếng. Con bé này à, tuổi còn nhỏ mà mạnh mồm gớm chứ. Chương 1610 So bối cảnh Dương Tử Mi lạnh lùng đáp. Tôi mạnh mồm như vậy, ông là đóng phân á. Tò gan. Viên cục trưởng thấy cô so sánh mình với đóng phân liền lớn tiếng quát. Mày tưởng mày nhỏ tuổi, tao không có dám làm gì mày sao? Thế thì bắt đi. Vẻ mặt của Dương Tử Mi đầy thách thức. Tôi sợ ông bắt tôi vào, đến lúc muốn đuổi tôi ra cũng khó đó. Mày tưởng là mày thần thánh phương nào? Tao đây muốn bắt hay là không á, đều là quyền của tao cả. Tuy rằng chức vụ của hắn không cao, nhưng lại có nguồn gốc trong ủy ban thường vụ. Thường thì mọi người vẫn phải kiên nể hắn. Bởi vậy hắn ta mới tự cao tự đại Không biết trời cao đất dày Thế nên bây giờ Một cô bé mạnh miệng nói chuyện dáng ta như vậy Hắn nào có chịu đựng được Người đâu Còng tay con bé này lại Tôi muốn xem nó to gàng thế nào Hắn ta sai hai cấp dưới Còng tay cô lại Dung Hòa giận dữ muốn ngăn lại Nhưng mà Dương Tử My nháy mắt nhìn ông ta Ý nói ông không cần phải lo lắng Cô nghe lời Đưa hai tay ra để cho hai viên cảnh sát kia còng tay của mình lại. Những người khác đang nóng lòng chờ tưởng tử lương tới, không có ai để ý đến một cô gái đang bị còng tay. Dù sao, họ cũng thấy rằng hai ông cháu của Dương Tử Mi ở đây chỉ thêm phiền phức. Thiếu soái đã đến rồi. Một âm thanh khẩn cấp từ bên ngoài truyền vào. Mọi người dội dàng chỉnh đồ quần áo, ai nấy đều đứng nghiêm trang. Viên cục trưởng kia đứng ở vị trí rất là nổi bật. Hắn muốn tưởng tử lương vừa đến, lập tức đến báo cáo sự việc Sau đó tạo cho mình một cái hình tượng tốt đẹp trước mặt của tưởng tử lương. Nói không chừng tưởng tử lương sẽ hài lòng, thăng chức cho hắn ta. Mọi người đều thấy hắn ta đứng chen vào vị trí này. Nhất là những cái vị lãnh đạo đáng lẽ phải đứng ở phía trước hắn ta, thấy vậy vô cùng khó chịu. Nhưng mà bọn họ rất khéo léo không có để lộ ra bên ngoài. lúc này nếu tranh giành vị trí sẽ gây nên rối loạn nhất định khiến cho thiếu soái tưởng không vui chỉ nghe thấy tiếng bước chân lớn dần từ hành lang phía xa phía sau có rất nhiều người những tiếng bước chân khác thiếu soái tưởng trong bộ quân phục khí chất ngời ngời được mọi người dây quanh như là mặt trăng được dây xung quanh bởi vô số ngôi sao nhìn thấy những gương mặt nịnh nọt theo sau tưởng tự lương dương tử mi đột nhiên nghĩ mấy nghìn năm rồi mà bản lĩnh của nô lệ vẫn còn tồn tại đất nước có phải nên khôi phục đế chế không tưởng tử lương sải bước đi tới những người lãnh đạo này ngày thường cao cao tại thượng đều tiến lên thăm hỏi tự giới thiệu về bản thân tưởng tử lương vẫn lạnh lùng anh ta thản nhiên gật đầu không nói không rằng một câu cuối cùng anh ta nhìn vào chỗ của dương tử mi đang bị đám người dây quanh nhìn thấy dương tử mi ở đó Anh ta có một chút ngạc nhiên lập tức vui vẻ đi đến chỗ cô. Khi mà thấy hai tay của Dương Tử My đang bị cầm lại, đã bị giữ bởi hai viên cảnh sát, anh ta mặt bỏng tối sầm lại. Mọi người cảm giác có cái gì đó không đúng nha khi mà anh ta đi về phía Dương Tử My. Nhưng viên cục trưởng cuối cùng cũng nhận ra cái điều đó. Hắn ta cho rằng tưởng tử lương hiếu kỳ vì một cô gái bị cầm tay. Liên dỗ dàng chạy lên phía trước giải thích cho anh ta. Báo cáo thiếu soái, tôi là Phùng Minh, Cục trưởng Phân Cục Bảo Thành. Cô gái này gây cản trở nhân viên của chúng ta làm nhiệm vụ phá án. Hơn nữa lại xúc phạm tôi, để không có làm cản trở thiếu soái phá án. Cho nên, tôi đã còng cô gái này, chuẩn bị đưa đến Cục Cảnh sát theo dõi vài ngày, xem còn có dám tùy tiện làm loạn không. Các bạn...